các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì kinh hô lên một tiếng, đoàn lao lên dùng khiên rùa vững chắc đón đỡ kích tiếp theo mà xương cuồng đang giáng xuống. Một trận dư chấn linh lực bùng nổ, mai rùa trên tay của quy nương vỡ tan, để lộ ra hai thân thể già yếu nằm phủ phục trên đất. Máu đỏ vấy thân. "Ja ja, nãi nãi." Tiểu Túy nhìn tiếp một màn này thì kinh sợ thốt lên Trần thân đại sa hiện ra, nàng uốn éo đi với tốc độ rất nhanh. Nhiều mong có thể kịp chống đỡ kích tiếp theo. Thanh thủy quan chiểu hóa thành sơn thần định địa khới. Đang lúc mà xương cuộn tăng thêm tiến thể tính công một chiêu giết chết phu phụ chân toàn thượng sư, thì bất ngờ đất đá dưới chân của hắn phát sinh dị động. Từng lớp đất đá chẳng biết từ đâu mà tiệt động dâng lên, đem đôi chân đầy dãy dày lèo của xương cuồng bao lại, khiến cho hắn nhất thời chẳng thể nhúc nhích. Cũng nhờ đó mà tiểu thủy mới có thời gian để đem trần toàn thượng sư, cùng với lại quy nương kéo ra ngoài. Chấp trị ứng trí đương nguyện trúng sanh, thành tiểu pháp khí họ hữu thiên nhân. Ngay khi mà trần kiên đăng ra sức gắn gượng giữ chân của xương cuồng, tiên một đạo kim sắc chói lóa cấp tốc triển khai, nhắm khuôn mặt dữ tợn của nó đánh tới. Thể ra người vừa ra tay chính là Chí Dũng. Theo chỉ chú từ miệng của hắn văng lên kim sắc, nơi bắt lục thái không ngừng bắn ra, chỉ có điều hắn không chỉnh kinh đắc đánh giá thấp sự cường đại của Sư Cường, bởi lẽ với thế lực của hai người bọn họ, thì dù hiện tại Sư Cường đang bị thương, cũng không thể thoát ra dễ dàng như vậy. Đám tụm tập các ngươi mà muốn giết chết ta, thật là không biết lượng sức mình. Xương quủng gằn lên từng chữ, cây đó thì gồng người nhảy lên, đem đất đá dưới chân hất tung, kim quang của Bách Lục Thạch đang lao tới, cũng đánh vào một khoảng không trên đặng. "Yêu Nghiệt, ngươi cùng chớ phách lối, nếm thử nghiệp họa địa ngục đi." Hoàng Linh không được. Mà thấy Hoàng Linh phi thân lên tế giá Lin đang vấp phồ, Trần Kiên khôn mật đại biến vội hét lên cảnh báo. Hắn vừa nếm thử qua uy lực của Sưng Cuồng, biết rõ yêu nghiệt kia cường đại, mà bây giờ Hoàng Linh lại đang án ngữ trước mặt của Sưng Cuồng, thử hỏi làm sao Trần Kiên không kinh hãi cho được. "Nhà đầu thối, ngươi đừng nghĩ mọc tinh như ta thì sẽ sợ hãi chức hỏa diễm, đừng nói là nghiệp hỏa địa ngục, cho dù là thiên hỏa của thiên giới, cũng chẳng thể mày mày làm tổn hại ta." chết đi. Theo tiếng quát của xương cuồng, một đoàn dây leo cấp thấp sinh sôi, đè thân thể của Hoàng Linh gắt gao siết chặt, tự hồ như là muốn đem nàng phân thành hai đoạn. Đúng lúc này thì một đạo lam quang uy mãnh bổ tới, tiếp đó là thanh âm chứa đầy lửa giận phít trong: "Thiên địa quy nguyên càn khôn hội tụ, nhất pháp nhất đạo chạm thi độ yêu." Phong tỏa luân chuyển thôi lần sắc lệnh chu tà. Tiếng chu ngự vang lên trong đêm tối, trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã vọt tới phía sau lưng của Hoàng Linh, chu tà kiếm trong tay của hắn mang theo cường đại linh lực bổ xuống, đem dây lẹo đang quấn quanh của Hoàng Linh chặt đứt. "Tiểu tử, ngươi còn có thể chiến đấu sao?" "Thú vị, thật là thú vị." Sự tình phát sinh trước mắt khiến Xưng Cuồng có chút bất ngờ. Hắn vừa nãy còn cho rằng Trương Phong bị mình đánh cho trọng thương, dù không chết cũng mất đi sức chiến đấu, nào ngờ tiên tiểu tử này không những còn có thể chiến đấu, mà một kích vừa rồi cơ hồ còn cường đại hơn lúc trước mấy phần. Trước sự kinh ngạc của sư cường Trương Phong nét mặt lạnh như băng gần nhìn từng chữ. Dù chỉ là một hơi thở ta cũng quyết không buông bỏ, ta không thể để cho Lý Hồng hy sinh oan uổng. Giờ phút này đây Trương Phong đã chính thức thành tĩnh tâm hồn, với hắn cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là chết mà không phần kháng, bởi đó chính là cái chết triệt để, chết từ tâm hồn cho đến thể xác. Hãy cho cầu quyết không buông bỏ, vậy thì hôm nay ta bắt ngươi phải buông bỏ." Xương Quân nói đoạn thì liền cười lên ngạo nghễ, ánh mắt thắt linh lục quang sáng rực, từ trên thân thể dây leo múa máy không ngừng sinh trưởng. Nhau nấn sắc bột nhân diễn còn hung ác hơn hồi nãy. Ngươi, ngươi quả thật chỉ là hồn phách nơi này, chân thân, chân thân của ngươi đang còn ở nơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net